Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh nói với anh ấy chuyện này làm gì? Cái này không phải anh sốt ruột mà là cậu ấy sốt ruột cho nên anh cho cậu ấy ngày giờ chính xác thuận tiện nói cho cậu ấy biết không cho phép cậu ấy mơ ước đến bà xã của anh cậu ấy không có cơ hội Nam Công Kỳnh Hiên cười cười, ngước mắt nhìn bác sĩ Thân thể của ấy thế nào? Nam Công thiếu gia Bác sĩ đẩy đẩy mắt kiếng nói Tình trạng thân thể của phu nhân không được tốt lắm có phải trong lúc mang thai bị nhiễm lạnh và va chạm mạnh hoặc là tâm tình bị đả kích đúng không? Nam công kình hiên khẽ cau mày đau lòng ôm chặt dự thiên tuyết. phải quả thực trong lúc mang thai rất không tốt. vậy phu nhân đây phải điều dưỡng thật tốt mới được, không thể để bị lạnh và ăn thức ăn có tính chất kích thích. đây là điều thứ nhất. điều thứ hai là tâm tình phải vui vẻ không nên kích động. điều thứ ba là phải tới nơi này kiểm tra thường xuyên, tránh cho những vết thương cũ trước kia ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. hiểu rõ chưa? dự thiên tuyết gật đầu tạ ơn tôi hiểu rồi sau lưng có tiếng bước chân truyền đến là quản gia đang trong mày đi tới nhìn thấy cảnh tượng bên trong vòng quanh bác sĩ và dụ thiên tuyết trực tiếp đi tới trước mặt nam công kỉnh hiên cúi thật thấp đầu nói mấy câu hàng mày vốn đang nhíu của nam công kỉnh hiên trong nháy mắt càng nhíu chặt hơn buông dự thiên tuyết ra để cho cô nói chuyện cùng với bác sĩ thấp giọng hỏi quản gia chuyện khi nào mấy giờ trước quản gia nói nam công kỉnh hiên cao mày trong chốc lát trầm tĩnh nói Tôi sẽ lập tức xử lý, trước hết đừng lộ ra mấy chuyện này." Dạ, thiếu gia." Lại nghe bác sĩ nói thêm về những hạng mục cần chú ý một hồi, dự thiên tuyết có chút buồn ngủ, ở trong lồng ngực của Nam Công Kình Hiên, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, mắt càng lúc càng không mở ra được. "Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, lần sau chúng ta lại tán gẫu tiếp." Nhìn cô đã hơi buồn ngủ, Nam Công Kình Hiên bế tóc cô, nhìn về phía bác sĩ, nhại giọng nói: Anh sao vậy? Vừa rồi lại xảy ra chuyện gì nữa à? Dự thiên tuyết nghi ngờ, nhìn bóng dáng quản gia rời đi. Năm cung kỉnh hiên yên lặng trong chốc lát, lạnh nhạt, nói. Thiên tuyết, anh cho em biết một chuyện, nhưng em không được kích động. Ý anh là đây không phải chuyện gì xấu, chỉ trách khỏi tẩm tay của chúng ta một chút mà thôi. Thiên nhu dọn đi rồi, em ấy đi một mình, rời khỏi khu bích vân Cái gì? Dự thiên tuyết tránh khỏi lầm ngực anh, trợn to hai mắt hỏi. Đừng kích động. Nam công kính hiên bước ve mặt của cô, hạ thấp giọng an ủi: Em ấy sẽ không xảy ra chuyện. Theo bảo vệ các cổng nói, em ấy đã tìm được công việc thích hợp nên muốn đến ở ký túc xá của công ty. Hơn nữa, hành lý đã thu dọn xong, tâm tình cũng không có gì không đúng. Chẳng qua điện thoại di động của em ấy tạm khóa máy. Tạm thời chúng ta liên lạc với em ấy không được, nhưng không có vấn đề gì. Em ấy muốn gửi lý lịch sơ lược tìm việc thì sẽ phải sử dụng máy tính. Chúng ta có thể trở về kiểm tra nhật ký tìm kiếm. Sao em ấy lại đi? hay là ngày đó em đã nói gì làm em ấy cảm thấy tổn thương? Em không nên nói chuyện thẳng thắn với em ấy như vậy. Dự Thiên Tuyết lo lắng nắm chặt tay của anh. Ngoại trừ anh và em, em ấy cũng không quen biết ai ở đây. Em ấy có thể đi chỗ nào? Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đừng có nóng vội. Nam Công Kình hiên thấp giọng dụ dỗ cô. Anh vốn không sốt ruột, nghe em nói như vậy, anh cũng bắt đầu sốt ruột. Thiên Tuyết đừng lo lắng, anh nhất định sẽ tìm thấy em ấy giúp em được không? nghe anh nhẹ giọng khuyên nhủ dỗ dành. Dự thiên tuyết từ từ bình tĩnh lại, nhưng vẫn có phần lo lắng. Trong lòng cô, thiên nhu vẫn cần có người chăm sóc. Cô lo lắng cho em gái, cũng giống như lo lắng cho tiểu ảnh. Anh nói, em ấy sẽ đi đâu? Nếu như em ấy không cố ý, muốn cho chúng ta tìm được, vậy không phải ngay cả một chút đầu mối, chúng ta cũng sẽ không có. sự thiên tuyết cao mày lo lắng, cô hiểu tiểu nhu, nếu quả thật muốn rời đi, nhất định sẽ không lưu lại dấu vết. Thiên tuyết, Nam công kình Hiên nhẹ giọng ngắt lời cô, cầm tay cô, dẫn dắt cô ôm lên thất lưng tinh tráng của mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, chăm chú nhìn cô nói thật nhỏ. Em ấy đã trưởng thành, năm nay đã 22 tuổi, đã là người lớn, em ấy có trách nhiệm với bản thân của mình. Đôi mắt trong suốt của dự thiên tuyết lộ ra chút yếu ớt, cô thoáng hoảng hốt, dường như rất mệt mỏi. Nam công kình Hiên ôm chặt cô, lại nhẹ giọng nói điều gì đó bên tay cô, cuối cùng mới dỗ cô yên tâm lại đưa cô lên trên lầu nghỉ ngơi xuống lầu thì đụng phải nam công ngạo ánh mắt của ông lão lấp lánh tinh thần nhìn lên trên lầu hạ thấp giọng hỏi ngày đầu tiên tuyết kia lại có à nam công kỉnh hiên nhìn chằm chằm vẻ mặt vui mừng quá mức của ba mình khỏe miệng hét lên nụ cười bà thích còn nam công ngạo sụp mặt xuống chỉ vào anh thằng nhóc thúi này con nói chuyện như vậy sao đứa nhỏ trong bụng kia là cốt nhục của nhà nam cung bà không thích thì ai thích hả nam công kỉnh hiên tiếp tục đi xuống lầu Vậy thì mau mau định ra ngày cưới, cô ấy đã mang thai hơn 2 tháng, trễ nữa thì khẽ khó mặc áo cưới. Bà đừng chỉ nhớ kỹ con của. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net